Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mong cô vì đừng trách Vâng, em hiểu được điều đó mà Em không giận cô hiểu mẫn đâu Mong anh đừng để tâm Vậy vì tốt Tôi chỉ sợ rằng cô sẽ giận khiến chúng tôi cảm thấy e ngại Khi phải nhờ cô giúp một việc Giúp việc gì cơ? Hiểu Vy ngừa nghe hỏi Là thế này cô Vy ạ Lại lầm là bạn của cô Và cũng là đồng nghiệp của chúng tôi Với tình hình hiện nay của cậu ấy thì chúng ta đều đã được biết là lành ít dữ nhiều. Dù nó rất cố gắng, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào tìm được cậu ấy. Chúng tôi e rằng nếu cô tiếp tục tìm kiếm như vậy, thì vẫn không thể nào lần ra được dấu viết. Vậy ý của các anh là sao? Chúng tôi muốn cô hãy cùng tìm kiếm cậu ấy với chúng tôi. Tôi biết nếu chúng tôi không mở lại thì cô cũng sẽ đi tìm Lai Lâm một mình, có phải vậy không? Vâng, đúng vậy... Kiều Vy trả lời Bương Khang một cách dứt khoát và lạnh lùng vì cô đã có những ý nghĩ dành riêng cho mình. Nhưng chỉ có điều những câu nói lạnh lùng này cũng làm cho bị cảm thấy mình có đôi chút vô tâm. Cảm nhận mình sợ sợ như vậy là không phải. Kiều Vy khẽ nhìn ra hai người đang đối diện với mình giữa cô nhẹ nhàng hỏi. Vậy kế hoạch của các anh là như thế nào ạ? Nhận thấy Kiều Vy đã bắt đầu nhập vào câu chuyện của mình. Bương Khang không để chậm hơn anh bắt đầu giải bày. Thực sự thì chúng tôi không thể Lên được một kế hoạch rõ ràng Bởi diện tích tìm kiếm nó quá lớn Với lại sự biến mất của lai lầm Còn kèm theo rất nhiều bí hật Nên sự việc đã ngoài khả năng Kiểm soát của chúng tôi Chúng tôi đã biết là cô Vy có một khả năng Ngoại lệ so với những người khác Nên vì vậy Chúng tôi mới ngỏ ý biết đâu Cô sẽ có một phương pháp nào đó Để tìm kiếm lai Lâm khả thi hơn Nghe anh lời nói của Vương Khang Kiều Vy nhận thấy rõ ràng Là họ đang kỳ vọng vào mình Điều này làm cho cô cảm thấy mình trở nên quá bé nhỏ So với những thứ kỳ gì mà mình gặp phải Lời nói của Bường Khang cũng cho thấy Họ đã đứng vào bước đường cùng Và họ đang mong ngoại vào cái khả năng ám muội quái gở của cô Nhưng nếu tham gia cùng tìm kiếm Thì liệu có tiến triển gì hơn không Chính mình cũng đã bao nhiêu lần mới thất vọng Trong những lần tìm kiếm dục tâm đi thôi Nhưng dù cho sự việc có diễn biến Phức tạp như thế nào nữa Thì cô cũng không cho phép mình được Mất tự tin Có lẽ là kiểu vì đã phải thay đổi Những ý niệm đã nảy ra trong đầu mình Khi cô đứng bên bờ sông lưu hầu Cô không thể tìm kiếm Một mình được Còn có rất nhiều người khác nữa Họ cũng đang rất lo lắng cho loài lầm Chứ đâu phải diệt mình cô Nhưng còn những sự việc nguy hiểm Thì lại luôn hiện hữu dình rập xung quanh Nó có thể ập xuống bất cứ lúc nào Mà không ai có thể lượng trước được Điều này quả thực Đã làm cho Kiểu vi phải đánh đo Với lời đề nghị đó của Vương Khang Ngập ngừng một hồi Rồi cô mới nói Em chẳng biết phải làm sao với lời đề nghị đó của anh nữa Anh có biết rằng Trong lúc tìm kiếm Thì sự việc lại luôn diễn biến Sang một chiều hướng khác không Điều đó càng làm cho chúng ta thêm lống túng hơn Như vậy Thì sự việc sẽ càng lúc càng trở nên tồi tệ Còn em thì em lại không muốn những chuyện không may ấy sẽ tiếp tục xảy ra. Vậy ý của Vi là sao? Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm và em sẽ đi một mình. Như vậy có nguy hiểm quá không? Hàn chứ nữa không thể ngồi yên được trước lời đề nghị đó của Kiều Vi. Còn với Kiều Vi, vừa nói dứt lời thì cô cũng không thể hiểu được là tại sao mình lại có một quyết định mang tính tiêu cực đến như vậy. Nhưng với cô, dù sao đó cũng là cách duy nhất để cô cảm thấy lòng mình được nhẹ nhàng. Còn về Vương Khang, anh cũng đã được nghe đồng nghiệp kể nhiều về tính cách của Kiều Vy. Biết rằng khó lòng làm lay động được quyết định đó trong lòng Kiều Vy. Anh chỉ biết thở dài mà nói. Chúng tôi biết ở phía cô Vy cũng có những điều khó xử. Áp lực từ mọi phía đẻ nặng lên cô. Khiến cô cảm thấy mình luôn là một thứ xui xẻo. Và mang tay họa đến cho mọi người. Nhưng cô có dám chắc rằng quyết định đó của mình. Sẽ thực sự đảm bảo được cho cô một sự an toàn nhất định không? Hiểu được ý của Vương Khang. Nhưng Kiều Vy vẫn quyết không chịu từ bỏ ý định. Cô muốn mình thử cố gắng một lần xem sao. Điều này bắt buộc phải làm cho hạn trường lên tiếng. Cô muốn giành hết sự nguy hiểm về mình hay sao cô gái? có vài biết chia sẻ cho mọi người với chứ. Cô không nên độc đoán như vậy. Cô nghĩ rằng nếu làm như vậy thì chúng tôi có thể yên tâm về cô được hay sao? Tài hòa có thể giảm xuống, thì cũng có thể do số phận. Cô có trách mình thì đọc Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net